Adakataka hoàn toàn không phải là mảnh đất lạnh mà ông và gia đình đã mơ tưởng sau cơn ác mộng Medardo Pacheco lúc đầu đó chỉ là một cái làng nhỏ của người dân tộc bản xứ Chimilia rồi sau đó nó bước bằng chân trái vào lịch sử như một xã vô chính phố của quận siena sa và phất lên vào cơn sốt trồng chuối Adakataka không phải là cái tên gốc của thị trấn mà là tên con sông trong tiếng chimila ara có nghĩa là sông còn kataka nghĩa là người chỉ huy như vậy thì khi nói chuyện với người bản địa chúng tôi không gọi thị trấn là arakataka mà gọi đúng tên của nó là kataka để thuyết phục gia đình ông ngoại vẽ ra cảnh tượng huyễn hoặc rằng ở arakataka tiền chải đầy đường nhưng bà ngoại thì nói tiền bạc là phân của quỷ sứ mẹ tôi coi đời đó là vương quốc của đội khủng khiếp nỗi hãi hùng đầu tiên mà mẹ c h ấ n chớ là dịch cào cào đã phá hủy mùa màng xảy ra khi mẹ còn bé xíu người ta nghe thấy chúng bay qua rầm rầm như cơn bão đá mẹ kể với tôi như vậy khi cùng đi bán nhà mọi người sợ hãi trốn hết vào trong nhà mãi sau đó người ta phải chờ tới phép thuật mới dập được cái đại dịch này bất cứ lúc nào những cơn bão khô cũng có thể đổ ập xuống làm nhà cửa t ố c hết mái chuối non bật hết gốc rễ và các thị trấn ngập trong cơn lốc bụi khủng khiếp mùa hè thì nặng h ẳ n hán giết sạch gia súc còn mùa đông thì mưa trút xuống như cơn đ à i hồng thủy biến đường phố thành những con sông cuồn c u ồ n chảy những kỹ sư người mỹ đi lại bằng xuồng cao su len lỏi giữa dòng nước ngập đầy rác rưởi và sát xúc vật bị cuốn trôi hệ thống tưới nước n â n tạo của công ty chế biến hoa quả chính là thủ phạm của việc uống dòng chảy của con sông gây ra tình trạng g ậ p lụt khắp nơi đến mức dòng nước có thể lôi cả xác chết ở n g h ĩ địa lên và đẩy nó trôi l ì n bình trên mặt nước tuy nhiên cơn đại dịch t h ẳ n khốc nhất chính là dịch người những chuyến tàu quả bé nhỏ với đồ chơi thường đổ xuống bãi cát nóng hầm hập những đám người từ tất cả các ngõ ngách tràn về coi trời bằng chung tay súng tay gậy chiếm lĩnh toàn bộ đường phố sự phát triển điên rồ này đã làm nên nặng bùng nổ dân số và cảnh hỗn loạn xã hội không có cách nào k i ề m hãm được khu vực này l à c h i ế cách trại giam của buenos aires ngay bên bờ sông f u n d a c i o n có năm dặm nên mỗi kỳ nghỉ cuối tuần tù nhân lại trốn trại gây ra tội ác ở aracataca kể từ khi những căn lều mái lá của thổ dân chimilia bị thay bằng những căn nhà gỗ mái tôn có cửa sổ buộc dây thô thiển bằng đồng với loại q u a leo chằng c h ị h bám đầy bụi bặm của công ty chế biến hoa quả thì người dân chúng tôi sống phấp phẩm không khác gì dân trong các thị trấn đơn côi trên các phim cao bồi của mỹ giữa cơn lốc xoáy những đám người lạ mặt tràn ngập khắp những nơi công cộng giữa những người đàn ông thay quần áo tự nhiên ngay ngoài đường phố những người đàn bà dương ô ngồi trên đống hầm x ỉ n giữa vô số những con la đang chết đói trước các khách sạn những người đầu tiên tới xứ này tự cảm thấy mình trở nên lạc lõng để rồi trở thành những người đến cuối cùng chúng tôi bỗng n h i ê n trở thành những người nước ngoài những người hoàn toàn xa lạ những cuộc bắn g i ế t vì cãi lộn xô s á t không chỉ xảy ra vào ngày thứ bảy nữa bất cứ chiều nào khi nghe thấy tiếng hò hét ngoài đường thì chúng tôi cũng nhìn thấy một người đàn ông không đầu cưỡi lừa đi ngang qua chắc chắn đó là người bị chặt đầu trong các cuộc thanh toán đẫm máu vì tranh chấp chuối và có thể lúc đó đầu của ông ta đang bị dòng nước lạnh buốt cuốn trôi giọt theo con mương và tối đó bà ngoại lại giải thích những chuyện ghê rợn như vậy chỉ có thể do bọn k a c h a k o s gây ra mà thôi k a c h a k o s vốn là những thổ dân bản địa d ù n g cao nguyên họ khác với dân các chủng tộc khác không chỉ ở tạng người gầy gò kiểu ăn nói lúng búng trong miệng mà còn gì họ tự coi là những mật sứ của t h ầ n hồ mạng hình ảnh đầy ghê sợ tới mức sau vụ đàn áp tàn bạo cuộc đình công của công dân ngành chuối chúng tôi không gọi những người trong quân lực là lính nữa mà gọi họ là bọn kachakos chúng tôi coi họ là những người duy nhất nắm quyền chính trị do nhiều người trong bọn họ đã lạm dụng việc này có lẽ đó là nguyên nhân của sự kiện trùng rợn đêm đen tối ở adakataka đã để lại dấu ấn không phai mờ trong trí nhớ của người dân dù không có bằng chứng rõ ràng rằng nó đã từng xảy ra hay không mọi chuyện bắt đầu từ một ngày thứ bảy tệ hại nhất trong tất cả những ngày thứ bảy khi một người t h ố i chân hiền lành v à lịch sử không ghi lại tên bế con vào quán rượu xin một cốc nước lã cho đứa bé một người nước ngoài đang uống rượu trên quầy nhất quyết không cho đứa bé uống nước mà phải uống một hớp rượu với hắn người cha cố ngăn cản nhưng tên này thì cứ ép cho tới khi đứa bé vô tình gạt tay làm đổ cốc rượu và thế là không chần chừ hắn rút súng bắn chết đứa bé ngay lập tức đó lại là một bóng b a nữa ám ảnh tuổi thơ của tôi cứ mỗi lần vào quán uống nước giải khát ông ngoại lại kể cho tôi nghe về câu chuyện này nhưng tình tiết thì phi thực tế nên tôi cứ nghĩ là do ông bịa ra có lẽ sự kiện này xảy ra khi gia đình vừa đến arakataka vì mẹ tôi chưa còn nhớ mang b á n cảnh người lớn sợ hãi như thế nào về tên chiếc người lúc đó người ta chỉ nhớ hắn có giọng nói êm dịu của người d ù n g đ u ố i andes nên cuộc trả thù không chỉ nhằm vào tên sát nhân mà là tất cả những người nước ngoài có giọng nói tương tự những t ố t người bản địa tay cầm dao chặt mía ào ra đường mù sương gặp ai trong đêm tối cũng hét lên nói mau vừa nghe tiếng nói là đã chém tới tấp không cần phân biệt giọng nói ra sao có giống với giọng tên sát nhân hay không ngài rafael g i n t e r o o r t a g a chồng của dì w e n i f r i d a marquez i ố n g là một người cứng rắn và được quý mến nhất trong đám cachacos lúc đó đã gần trăm tuổi được ông ngoại nhốt vào trong phòng kín mới thoát khỏi thảm họa này nỗi bất hạnh của gia đình lên tới cực điểm sau hai năm tới ở tại karat a t a k a đó là cái chết của bác gái margarita maria miniata chúng được coi là nguồn sáng của gia đình bức ảnh của bà được treo giữa phòng khách suốt một năm và tên của bà được các thế hệ con cháu nhắc đi nhắc lại như một biểu tượng của gia đình những thế hệ gần đây hình như không còn cảm thấy xúc động trước cô gái nhỏ mặc c á y nhào đ ô i ủng nhỏ màu trắng và tết tóc đuôi sam dài tới g a n g thắt lưng vì nó không phù hợp với hình ảnh bà cố nhưng tôi có cảm tưởng rằng khi trong lòng bị dài vò bởi nỗi ân hận và thất vọng không tìm được một thế giới tốt đẹp hơn ông bà ngoại coi tình cảnh báo động thường xuyên trên đây gần giống như là sự an bình cho đến tận lúc cuối đời ông bà tôi vẫn cảm thấy dù ở bất cứ đây đâu thì mình vẫn cứ là người xa lạ xa lạ nhất vẫn là những đám đông từ tứ xứ tới cùng t r ê những n chuyến tàu q u a nén đầy những người cũng t r ê n đ i ể m k h á c c a o như ông bà ngoại và các con những người mang dòng họ ferguson d u r o n b e r a k a s a dacante c o d r a đã đến thị trấn này để tìm một cuộc sống tốt đẹp hơn những đám đông người ý những c ư dân đảo canaria người syri mà chúng tôi thường gọi là người thổ nhĩ kỳ vượt biên t ớ i đây tìm tự do và các h sống khác những thứ không thể có ở quê hương họ ở nơi đây có đủ mọi bản tính và tư chất một số người trốn khỏi của nhà t ù b i ệ t xứ có tên là hòn đảo của quỷ d ữ tại nước ghi dan thuộc địa ở đó t ù n h â n chính trị đông h ơ n là t ù thường phạm một trong số họ goné b e n v e n o î nhà báo nổi tiếng người pháp đã bị kết án vì lý do chính trị đã trốn trại tới ẩn đáo tại khu đồn điện trồng chuối và trong khoảng thời gian ngắn gửi đó ông đã kiểu viết một quyển sách tuyệt vời mô tả nỗi khủng khiếp của cảnh tù đài mà ông từng trải qua n h tất cả bọn họ những người tốt cũng như kẻ xấu mà arakataka ngay từ khi mới hình thành đã trở thành vùng đất không biên giới nhưng đối với chúng tôi cộng đồng đáng nhớ nhất là những người venezuela ở một căn nhà của họ có hai chàng sinh viên trẻ tuổi về nghỉ hè cứ sáng ra là đã mang gạo ra mút nước lạnh cóng trong thùng gỗ để mà tắm đó là romulo betancourt và ron leoni mà nửa thế kỷ sau sẽ lần lượt trở thành tổng thống của venezuela trong số những người venezuela gần gũi với chúng tôi nhất có lẽ là bà joanna de Freyte một phụ nữ lịch lãnh rất có khiếu kể chuyện qua giọng kể của bà tôi khám phá ra rất nhiều điều thú vị trong thế giới văn chương truyện ngắn chính thức mà tôi biết là genoveva de brabant cùng với các tác phẩm vật thầy của văn chương thế giới đã được bà rút gọn thành truyện thiếu nhi odyssey orlando nổi giận don quixote bá tước monte cristo cùng nhiều truyện kể trong kinh thánh quý vị và các bạn đang nghe sách nói tự truyện gabriel garza marques sống để kể lại trên trang tuổi trẻ online hoặc www tuổi trẻ online vn